Đây là một trận đại hỗn chiến, linh quang sở vân thôi phát tới mức phát sáng nhất, chỉ uy yêu vật muốn đột phá phòng vệ của Thập Long, giết chết Long đế ở trung tâm. Long đế thì phát ra linh áp đế cấp, xung thiên triệt địa, ở trung tâm chiến trận, chỉ uy Thập Long đến mức xuất thần nhập hóa, phòng ngự hết sức cẩn thận. Quái tiên, Tửu Hà Vương cũng không nhịn được nín thở theo dõi. Họ đều biết rõ ý nghĩa của trận đại chiến này. Đây là trận chiến sinh tử. Long đế nhất định muốn có tiên nang tuyệt phẩm của Sở Vân. Mâu thuẫn hai bên không thể giảng hòa, chỉ có một bên hoàn toàn ngã xuống mới là kết cục khiến hai bên thỏa mãn. Ha ha ha, Sở Vân, ngươi chắc chắn sẽ bại thôi. Cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại nhất của thập tuyệt chiến trận. Vân Long Thiên Tuyệt Sát. Long đế mạnh mẽ quát một tiếng, lập tức thập long cùng khiếu Mộng nhiên thân hình vân hải thiên long mạch lân ngân tu, nổ mạnh, hóa thành mây mù đầy trời, mây trắng mờ mịt, lập tức bao trùm chiến trường. Chín con cự long bay lượn trong mây trắng, thân rồng phát ra hào quang. Hào quang trắng như tuyết, cuồn cuộn phát ra. Sau khi hào quang tan biến, Vạn Tái Thanh Long, Thương Lam Hải Long, Cực Địa Băng Long, Vạn Tu Tham Long, Thương Mãng Thổ Long, Ly Hợp Huyền Long Linh Sơn Âm Long, Hồng Liên Viêm Long, Huyền Minh Quỷ Long đều biến mất không thấy, tại chỗ lại xuất hiện chính là 9 con Vân Hải Thiên Long Bạch Lân Ngân Tu. Cửu Long bay lượn, nuốt mây nhà sương, vốn là 10 con cự long, thuộc tính không giống nhau, hiện nay đều biến hóa thành Vân Hải Thiên Long, các loại đạo pháp vân hệ đánh tới, như sóng thần núi lở, tạo thành uy lực trùng trùng điệp điệp, quả thực là thế không thể đỡ. Toàn sa luân thứ nhất tan tác, phịch một tiếng đã bị đạo pháp phá nát, hóa thành đống sắt vụn, ngay sau đó lại biến thành nhiều mảnh yêu tinh nhỏ, bị sóng vân cuốn sạch, trở thành vật phẩm tiếp tế cho tu vi của Thập Long. Biển mây rít gào nghiêng trời lệch đất, chỉ một thoáng lại có 3000 con hồng yêu, hóa thành yêu tinh. Cục diện hỗn chiến bốn rằng co lập tức không khống chế được. Cán cân thắng lợi nghiêng về hướng Long đế. Sở Vân thầm nghĩ không tốt, Vân Long Thiên Tuyệt sát này biến hóa, khiến hắn trở tay không kịp, lại đánh tiếp nữa, tổn thất càng vô cùng nghiêm trọng, mất nhiều hơn được. Sở Vân ngầm quyết định ra lệnh cho lui lại. Ầm, một tiếng động vang vọng, mắt trận Bích Hải Triều Sinh Tiêu mở ra, cản phía sau, khiến chín con Vân Hải Thiên Long miễn cưỡng trở về. Sau khi biển mây kịch liệt bốc lên, Bích Hải Triều Sinh Tiêu bị Cửu Long bao vây tấn công không ngăn cản được nổ thành một khối kiếp yêu tinh. Biển mây gào thét, sóng trắng cuồn cuộn, trong khoảnh khắc kiếp yêu tinh bao phủ, hoàn toàn bị tiêu hóa. Thập Long có yêu tinh này tăng cường tu vi, uy thế của Thập Tuyệt Long trận càng thêm rọi rào. Thất tính chiến trận thiếu một mắt trận, lập tức không được đầy đủ. Thế giới tiên nang chấn động, mảnh đất lớn phía biên giới sụp đổ, không gian mất đi, lại trở về một mảng hư không u ám. Bản đế tung hoành thiên hạ, thần ngăn giết thần, ma ngăn giết ma. Xem thử trong thiên hà ai có thể cản được ta." Long đế cười ha ha, khí thế hùng mãnh đến cực điểm, biển mây xung quanh bốc lên không ngớt. Hắn như cưỡi mây đạp gió, tiếp tục vọt mạnh về hướng giếng hỗn độn. Khó trách ngay cả Dạ đế lập kế hoạch nhiều năm cũng thất bại trong tay Long đế. Sắc mặt Sở Vân đầy nghiêm trọng, trận giao phong này Khiến hắn tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Kiếp yêu binh toàn sa luân, yêu vật tiên thiên Bích Hải Triều Sinh Tiêu, cùng với 7000 con hồng yêu, tất cả đều diệt vong. Cũng bởi bảy thất tinh chiến trận thiếu mất trận, khiến một phần thế giới tiên nang bị sụp đổ. Sở Vân không kịp đau lòng trước những tổn thất này, âm thầm cắn răng, điều binh khiển tướng, lục hợp chiến trận, Ma Thiên Tử thiếu cùng Bích Lạc Tinh đỉnh cùng bay, thao thiết đánh tiên phong. Tiểu Nguyệt Thỏ đứng trên vai bảo động viên, long nhà án hoa cùng tiến vào trận. Miệng thao thiết hé mở, mây trôi đầy trời lập tức bị hút vào bụng. Chín con vân hải thiên long đánh ra một đảo pháp, bị Nguyệt Thỏ làm cho thời gian chậm lại. Ly Sơn Long chi hoa, đánh ra quang vũ dày đặc, mở đường. Bảo động viên giít gào một tiếng, xé biển mây, sung phong đi chứ. Mà thiên tử thứ cùng Bích Lạc tinh đỉnh từ hai phía vờn quanh, lao thẳng tới Long đế. Có chút ý tứ, ánh mắt Long đế chợt lóe, biết Vân Hải Thiên Tuyệt Sát đã không làm gì cản được đối phương, bỗng dึง hết lớn Thanh Long Mộc Tuyệt Sát, lại có thay đổi, vạn tái Thanh Long chân chính hóa thành ánh sáng ngọc bích, hòa tan vào biển mây, chiếu vào cửu long con lại. Cửu long đều hóa thành thanh long, đuôi gắn với nhau tạo thành một trận tròn, hộ vệ long đế một cách chặt chẽ, Vân Long Thiên Tuyệt Sát, mờ ảo mà linh động. Trong khoảnh khắc, thế tấn công hình thành cuồn cuộn, khiến người trở tay không kịp. Thanh Long Mộc Tuyệt Sát, dính sôi không ngừng. Bản thân vạn tái thanh long chính là yêu thú am hiểu chiến đấu tiêu hao mộc hành. Hiện nay chín con thanh long cùng bay, đánh mạnh vào chiến trận của Sở Vân. Bạo động viên liên tục rít gào phát ra thế tấn công vô cùng mãnh liệt, chín con thanh long bị nó đánh cho đầu rơi máu chảy, long lân bay lượn, không ngừng phát ra những tiếng kêu đầy đau đớn. Long đế liên tiếp lâm vào tình thế nguy cấp, viên trận phòng thủ của Cửu Long suýt nữa thì bị phá, nhưng bằng vào yêu thú mộc hệ, liên tiếp biến nguy thành an, khiến bạo động viên phản công vô ích. Sở Vân nhíu mày, thấy rõ thế trận trên cục diện cho rằng hắn chiếm thượng phong, nhưng toàn bộ chiến cuộc thật ra vẫn nằm trong tay Long đế. Quả nhiên, sau một lát chờ thế tấn công của yêu thú bạo động viên yếu bớt, chín con thanh long của Long đế dần dần nắm được cục diện, càng đánh càng mạnh mẽ. Đây là tình thế điển hình của chiến đấu phòng thủ phản kích. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 658: Dung hợp 10 trận thế giới tiên nang biến đổi về chất tam tài trận giải. Sở Vân lại quát một tiếng, thế giới tiên nang trời sụp lún, tất cả túy tuyết đao, đạo bào huyền hoàng tức những lục dục tâm ma hạt đều ra nhập chiến trường. Trong lúc đó, cục diện chiến trường liền xoay ngược lại. Long đế kinh ngạc không nói lên lời, chín con cự long trong tay hắn đều bị ảnh hưởng của thời gian hồi tưởng, trạng thái thương thế phục hồi như cũ tới xung phong liều chết vào chiến trận nhưng hắn không có vạn tu tham long, cuối cùng không thể lập được thập tuyệt long trận. Sở Vân lấy thế tấn công điên cuồng tự sát, khiến Long đế mệt mỏi đối phó, không rảnh suy ngẫm. Sau đó vận dụng sát chiêu chân chính cướp đi vạn tu tham long đã được phục hồi sức khỏe trong tay đối phương, lại dùng thời gian hồi tưởng của Nguyệt Thỏ, làm sống lại ba con yêu thú đã chết. Cuối cùng không để ý đến thế giới tiên nang, trực tiếp cởi bỏ tam tài chiến trận. Long đế bị một đống yêu vật tiên thiên vây quanh ở giữa, ngạc nhiên không nói được gì. Quái tiên nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Ha ha ha, biến hóa tốt. Tửu Hào Vương chợt quát một tiếng, tán thưởng không thôi. Đây là một sự nghịch chuyển kinh thiên. Sở Vân đã chiếm được thế thượng phong trong cuộc chiến đấu như thế. Sắc mặt Long đế đầy nghiêm trọng, liền chụp tiên nang, lấy ra bản Long Hào Giác, gọi ra ba con Long Quy. Hai con lạc ảnh Thận Long, năm con Hoàng Lê Long Thư, tám con Khô Cút Long Nha, tất cả đều là yêu thú loài rồng, đồng thời ly sơn bay ra, gắn vào đỉnh đầu hắn. Hàng ngàn hàng vạn cây sơn long nhãn hoa lay động. Sở Vân không chút hoang mang, trước tiên gọi Nguyệt Thỏ quay lại. Nó vừa kết hợp sức mạnh của thế giới tiên nang, sử dụng thời gian hồi tưởng, trả giá vô cùng nghiêm trọng. Vốn là tu vi kiếp yêu mấy trăm vạn năm, đã giảm dữ dội, trực tiếp ngả xuống đến đại yêu. Tiếp theo, hắn thôi động song xà, thông linh xà câu thông linh quang tham cật xà hút khí vận của Ly Sơn. Tiểu bối thật lớn mật, long đế nổi giận, Ly Sơn trên đầu hắn giao động muốn rơi. Hắn gọi bàn long hào rác lên, phản công toàn diện, lại một trận đại hỗn chiến. Sở vân tính vứt bỏ tất cả, mặc kể chiến trường. Thôi động toàn bộ linh quang Đến cướp đoạt ly sơn Ly sơn chính là yêu vật khí vận của long đế Trên núi có vô số ly sơn long nhà án hoa chi Lực công kích tuyệt đối mạnh mẽ ác liệt Chắc chắn phải ngăn chặn Không có sở vân chỉ huy Thủ hà của hắn chính là yêu vật đều bị long đế đánh mạnh Tuy nhiên bởi vì đều là yêu vật tiên thiên Trí tuệ đã tăng lên rất nhiều Nên chưa bị đánh tan Trong lúc nhất thời cục diện rằng co không dứt. Sở Vân cắn răng, một lòng hai ý, truyền thụ linh quang thêu khí ước với Tửu Hào Vương, đồng thời cầm yêu vật trong tay, cho Tửu Hào Vương thêu. Nhận được sự chỉ huy của Tửu Hào Vương, cân tiểu ly bốn cân bằng, dần dần nghiêng về phía Sở Vân. Cuối cùng các cực nhạc tiên phi cũng ra tay, ở trên trời cao, thi triển đạo pháp bảo quang mông trần, tích tiểu thành đại, không ngừng ra tay cắt giảm tu vi yêu vật của Long đế, Long đế dần dần lâm vào hạ phong. Sau khi đấu được 10 hiệp, hắn dứt khoát tránh xí chém cổ tay, lưu lại một loạt yêu vật cản phía sau, dẫn theo Ly Sơn, Vân Hải Thiên Long, Cực Địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, lùi nhanh về phía sau, thoát khỏi chiến trường. Sở Vân thấy vậy, không buồn còn vui, chỉ một ngón tay đánh xuống thiên kiếp khôn cùng, Lúc trước không sử dụng là lo lắng có thể ngộ thương đến yêu vật của mình. Hiện nay chính là lúc thích hợp nhất để sử dụng. Thiên kiếp bao phủ xuống, Long Đế không thể làm gì khác hơn là đưa ly sơn và tam Long ra chống đỡ. Sau đó lấy từ trong người ra một yêu binh không gian, ý đồ phá vỡ không gian, rời khỏi thế giới tiên nang. Nhưng thế giới tiên nang này là cấp số tuyệt phẩm, pháp tắc nhiều hơn một nghìn sởi. Lưới pháp tắc giẫm đạp chặt chẽ cẩn thận, để phá vỡ không gian không gian này còn khó hơn rất nhiều so với ở Tiên Nang thượng đẳng, không gian chiến trận. Thêm khí vận Ly Sơn luôn bị tham cật sá hấp thụ, khí vận của Long đế sáu đi, liên tiếp thất bại 6 lần. Tới thứ 7 lần, cuối cùng hắn cũng thành công, phá được không gian rời đi. Tuy nhiên, Ly Sơn và Tam Long của hắn lại đều bị giữ lại không ở cùng thế giới, Tiên Nang Tuyệt Phẩm lập tức ngăn cách liên hệ linh quang của Long Đế. Trong lúc đó, tất cả yêu vật của Long Đế rơi lại trong Tiên Nang Tuyệt Phẩm đều thành vật trong bàn tay Sở Vân. Thế giới Tiên Nang đã trở nên hỗn độn, trời và đất cũng không còn, chỉ tồn tại giếng hỗn độn ở giữa, cùng với thái cổ kim thân giáp, u minh tán biến thành hai đám mây tím. Yêu vật tiên thiên trong tay Sở Vân cũng đều bị thương, hoặc nặng hoặc nhẹ, chật vật không chịu nổi, nhưng tất cả những điều này không thể cản trở niềm vui thắng lợi. Đường Đường là long đế, không ngờ bị đánh lui. Khi chạy trốn, ngay cả yêu vật của mình cũng không quan tâm. Quái tiên trừng mắt, đứng ở mép thuyền, ước chừng nửa khắc cũng không phục hồi được tinh thần. Long đế bị thua như vậy tuyệt đối là một tin tức làm người ta khó có thể tin được. Nói ra, chỉ sợ người Tinh Châu đều cho rằng đó là một chuyện cười, sẽ không tin tưởng được. Cái gì là đại đế? Đây là một trong những ngư yêu sư đạt được thành tựu cao nhất. Trong dòng sông lịch sử dài đằng đẵng người có thể đạt được thành tựu này cũng chỉ có 5 người mà thôi. Ngoài Long đế ra, bốn vị đại đế còn lại Có người nào không nhất thống Tinh Châu mấy vạn năm, hùng thị thiên hạ, ngạo nghệ nhìn nhân gian. Mỗi một cường giả đế cấp đều là nhân vật vĩ đại, đều tung hoành bất bại. Đại đế vừa ra, nhất định bốn phương hướng đến, tám phương đến bái. Đây là nhận thức chung của người Tinh Châu, nhưng thật không ngờ, Long đế lại bị đánh bại, thua ở trong tay Vương cấp. Hắn xấu xí chạy trốn. Ngay cả yêu vật khí vận chủ lực của mình cũng không thèm chú ý. Đây là tình trạng chặt vật đến mức nào? Trái lại, đây lại là vinh quang đến cỡ nào? Quả là lần đầu tiên trong thiên địa, Tử Hào Vương, công lao và thành tựu của ngươi trong trận chiến này sẽ được lưu danh muôn đời, từ nay về sau trở thành truyền thuyết truyền kỳ. Quái tiên bút dâu làm nhân chứng cho trận chiến này, hắn càng nghĩ càng chấn động. Tiểu Hào Vương ảm đạm cười, tầm mắt nhìn về phía Sở Vân, ta không phải truyền kỳ chân chính, truyền kỳ ở chỗ này. Quái Tiên cũng nhìn sang Sở Vân, hắn nhớ rõ tình cảnh lần thương lượng tại chợ trên biển, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Sở Vân, thật không ngờ, lần thứ hai gặp mặt, mình không thay đổi là mấy. Sở Vân lại từ tiểu bối không có tiếng tăm gì, biến đổi rất nhanh trở thành cường giả siêu cấp đánh bại đại đế như hiện nay. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, thế sự biến hóa, thương hải tang điền, vận mệnh huyền bí, cũng không ngoài như vậy. Lúc này Sở Vân đang dọn dẹp chiến trường, tuy rằng thế giới tiên nang bị quấy nhiễu đến mức rối tinh rối mù, nhưng thu hoạch của Sở Vân trong trận chiến này lại cực kỳ phong phú. Trong thập cự long của Long đế, năm con bị giết chết, hóa thành kiếp yêu tinh, năm con còn lại, Vân Hải Thiên Long Cực địa Băng Long, Ly Hợp Huyền Long, Vạn Thái Thanh Long, Vạn Tu Tham Long đều trở thành yêu vật dưới trướng của Sở Vân. Ngoài ra, còn có một con Long Quy bị trọng thương, một con Lạc Ảnh Thận Long gần chết, ba con Khô Cút Long Nha còn lưu lại. Chúng đều là kiếp yêu hơn 10 vạn năm. Đương nhiên thu hoạch lớn nhất vẫn Ly Sơn. Đây là mộ địa duy nhất của Long tộc trong thiên hạ, là nơi hồn Long tộc ngủ giấc ngủ vĩnh viễn. Là thánh địa của Long tộc. Lúc trước Long đế vì hàng phục nó. Tốn sức của chín châu hai hổ. Sau khi hắn thu phục được. Lập tức chiếm được khí vận dồi dào của Ly Sơn. Khiến hào kiệt chiều bái. Yêu vật đến đầu. Ly Sơn không chỉ là yêu vật khí vận. Hơn nữa còn có rất nhiều Long nhà An Hoa Chi mọc trên Ly Sơn. Càng khiến nó trở thành lợi khí công kích. Về phương diện công kích có thể ngang bằng với túy tuyết đao. Trong lòng Sở Vân tràn ngập vui sướng. Có những yêu vật này trong tay, hắn có thể dựng lại toàn bộ các trận hình, chỉ cần dựng lên nhất nguyên trận, lưỡng nghi trận, tam tài trận, cửu cung trận, thập phương trận, thế giới tiên nang của ta sẽ nhận được một lần nâng cao về chất. Đến lúc đó, 19 trận chân chính hợp thành một thể, tuy hai mà một, thực sự trở thành nền móng thế giới tiên nang, nghĩa đúng như tên. Nền móng thứ nhất, tất nhiên là lưới pháp tắc. Hơn một nghìn sởi pháp tắc ở trong hỗn độn hải mở ra trận tự mới. Nền móng thứ hai, chính là yêu vật tiên thiên tạo thành không gian chiến trận. Chỉ có có 10 đại trận che kín toàn bộ, nền móng thứ hai này mới có thể hoàn chỉnh được. Số lượng yêu vật trong tay sở vân vốn không đủ, nhưng hiện nay đánh bại Long Đế, nhận được chiến lợi phẩm phong phú như thế cuối cùng hắn đã có đủ để hoàn thiện xong nền móng thứ hai, lặp lại chiến trận, nhất nguyên trận, lưỡng nghi trận, tam tài trận, tứ tướng trận, ngũ hành trận, lục hợp trận, tới thất tinh trận. Bích Hải Triều Sinh Tiêu ở mắt trận khai dương đã ngã xuống, Sở Vân liền lấy ly sơn trong tay trong để thay thế, tới bắt quái chiến trận, hủ độc bích hổ, cửu sắc lộc, hồng yêu màu đen, hồng yêu màu trắng. Cùng với bốn cây long nhà an hoa chi trên ly sơn. Chín mắt trận của cửu cung trận. Trước chọn bảy hồng yêu với bảy màu đỏ cam lục lam tràm tím. Bảy đầu hồng yêu này sau khi trải qua chiến chiến. Nuốt yêu tinh xong. Tu vi đều bay lên đến trình độ kiếp yêu. Hai mắt trận sau. Đều chọn long nhà an hoa chi. Một núi đầy hoa chi. Là nơi lớn nhất để sở vân dự trữ yêu thực. Tới thập phương trận. Sở Vân Dùng Vân Hải Thiên Long Cực Đĩa Băng Long Ly Hợp Huyền Long Vạn Tái Thanh Long Vạn Tu Tham Long Long Quy Lạc ảnh Thận Long Cùng với ba con khô cốt Long Nha làm mắt trận Đúng giây phút thập phương trận kia được hoàn thành Thiên địa nổ vang Lưới pháp tắc chiếu sáng Mười chiến trận hoàn toàn hòa hợp một thể Rốt cuộc tuy hai mà một Ban đầu Các đại chiến trận một tầng bao một tầng thật giống như cùng một tâm tròn, đọc truyện online nhất nguyên trận là đầu mối, chỉ có thể cố thủ mảnh đất trung ương, lượng nghi trận là vòng tròn đứng đầu, tam tài trận là vòng thứ hai, tứ tượng, ngũ hành vân vân cũng tương tự như vậy, yêu vật tạo thành những chiến trận này, chỉ có thể hành động trong không gian chiến trận của mình, phạm vi hành động có hạn. Bởi vậy khi Long Đế tấn công, chúng liền hợp thành bảy đạo phòng tuyến Sở vân muốn giải phóng hoàn toàn chiến lực chúng, để chúng nó lấy lại được tự do. Cũng chỉ có thể vì bỏ rơi không gian chiến trận, chưa đánh thương người trước đã phải đánh thương mình. Nhưng hiện nay, trận pháp hoàn toàn dung hợp, chân chính trở thành một thể. Năm mươi lám yêu vật làm mắt trận đều có thể tự do di động ở trong thế giới tiên nang. Nếu Long Đế quay lại tấn công, sở vân có thể đồng thời điều túy tuyết đao trong tam tài trận. Văng hà kiếm trong tứ tượng chiến trận, chỉ cần hắn nguyện ý, có thể điều động năm mươi lám yêu vật tiến hành quần ẩu, cũng chỉ là một ý niệm. Chiến trận dung hợp, khiến tính ổn định trong thế giới tiên nang được tăng cường rất lớn. Cho dù ở trong chiến đấu, một yêu vật tiên thiên bị giết chết, nổ thành yêu tinh, thế giới tiên nang cũng sẽ không lập tức sụp đổ, chỉ cần trong một canh giờ. Sở Vân vận dụng một yêu vật khác thay thế được yêu vật đã bỏ mình, trở thành mắt trận mới, tất cả đều được vận chuyển, không cần lo lắng. Sở Vân xây dựng rầm rộ, sử dụng tất cả yêu vật trong tay, cùng với gần như tất cả tiên thiên nguyên tinh. Nhưng tất cả điều này tuyệt đối xứng đáng. Sau khi tổng hợp lại thực lực của thế giới tiên nang, so với ban đầu đã mạnh hơn mấy chục lần. Lúc này nhìn lại, chỉ thấy hoàng thổ đại địa Trời cao tuyết trắng, trên bầu trời kim hà và âm vân giằng co vờn quanh, giữa đại địa là một dũng hỗn độn, bốn phương có bốn ngọn núi lớn, lần lượt là Thông Linh Sơn, Thiên Hồ Sơn, Phiên Đào Sơn, Băng Hà Sơn. Trong không khí là chín loại nguyên khí kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, phong, quang, ám, dây dưa lẫn nhau. Tuy rằng chúng vẫn cuồng bạo, nhưng đã tốt hơn nhiều so với lúc trước. Nếu nhìn kỹ Trên bầu trời có bảy ngôi sao, sắp thành hàng như cái môi, lóe ra tinh quang yếu ớt. Ở biên giới, bốn phương đông tây, nam bắc tới gần Hỗn Độn Hải, cùng với tám hướng đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc, có hù độc bích hồ đại biểu đầm lầy kịch độc, có cửu sắc lộc là bình nguyên chín màu. Ngoài ra, còn có sa mạc, đồi núi, cánh đồng tuyết, vùng núi, thung lũng, cao nguyên tổng cộng 8 loại hình đại địa, trong trời và đất, còn có 9 đạo quang hồng, giống như trụ lớn trong cung điện, đỉnh thiên lập địa, trong đó 7 đạo, lần lượt là đỏ cam lục lam chàm tím, còn lại là 2 đạo màu sắc ban lan. Ngoài những thứ này, còn có long quyển phong, cát bụi giữ rồi, lôi điện mưa to vân vân tổng cộng 10 đại khí tượng. Quy luật trong thế giới tiên nang không hề loạn. Cảnh tượng hùng vĩ Khí phách rộng lớn, kỳ quái, khiến người xem ngây người. Tới trình độ này, tiên nang tuyệt phẩm mới xem như hoàn thành được phần cơ sở. Cơ sở đã làm được vững chắc, nhưng vẫn còn có vẻ thô kịch không chịu nổi. Sau này cần tạo hình một cách tỉ mị. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 659 Thiên ngoại tinh ma đây là bởi vì 50 lám yêu vật tiên thiên tạo thành mắt trận có rất nhiều đều chỉ là thứ phẩm thay thế tạm thời. Từ nay về sau, Sở Vân còn cần thu thập không ít yêu vật tiên thiên để tiến hành thay thế chúng. Ví dụ như nói Cửu Cung trận, đây là dùng để làm vững chắc thiên địa, ngăn cản chiến trận rời xa hoặc khép lại thiên địa, cần các loại yêu vật cấp quan trọng như Ly Sơn, Dịch Cân tẩy Tùy đỉnh để có thể trấn giữ. Hiển nhiên, hiện tại Hồng Yêu bảy màu cùng với hai Long nhãn hoa chi cũng không phải là lựa chọn thích hợp. Hơn nữa, bầu trời tuyết trắng là do túy tuyết đao biến thành. Túy tuyết đao chính là lợi khí sát phạt, khiến bầu trời cũng mang theo sự lãnh khúc và vô tình, băng hàn thấu xương, sát khí sâu nặng, cũng không thích hợp làm yêu vật sinh sôi nảy nở, cần thay đổi. Còn có rất nhiều ví dụ, thái cổ kim thân giáp trong lưỡng nghi trận, kim sa kỳ thư trong ngũ hành trận, v.v. cũng không là yêu vật thích hợp. Chỉ sau khi thay những yêu vật này, thế giới tiên năng mới mưa thuận gió hòa, bốn mùa thay đổi, khắp nơi lộ ra sức sống, mới có thể di chuyển rất nhiều yêu vật cùng với nhân loại vào trong. Đương nhiên, muốn hoàn thành những điều này cũng không thể chỉ giải quyết trong chốc lát. Cần ít nhất hơn 10 năm, thậm chí mấy trăm năm, hơn 1000 năm không ngừng tích lũy, thu thập. Được rồi, hiện nay 10 đại chiến trận hòa hợp một thể, thế giới tiên năng được vững chắc các yêu vật tiên thiên cũng tu dưỡng gần một canh giờ, thương thế cũng gần như hồi phục. Chúng ta cùng nhau ra ngoài, giành đại cục. Giờ phút này, Sở Vân cảm thấy thỏa thuê mãn nguyện, không giống với các tiên thiên chân tinh. Tuy Tuyết đao nhận được tiên thiên kim tinh, đao phong sắc bén vô song, sức mạnh vô địch, lực công kích tăng lên rất nhiều, lập tức trở thành lợi khí sát phạt đứng đầu mà tiên thiên nguyên tinh lại tăng sức sống của yêu vật, khôi phục sức khỏe. Yêu vật trong tay Sở Vân đều có tiên thiên nguyên tinh. Bởi vậy năng lực khôi phục cực kỳ biến thái. Không đến một canh giờ, yêu vật bị trọng thương đã chuyển thành vết thương nhẹ, yêu vật bị thương nhẹ đã khỏi hẳn. Tốt, long đế đã không đáng lo nghĩ. Giả đế bại bởi long đế nên bỏ chạy, tất nhiên cũng thế suy sức yếu. Lần này chúng ta ra ngoài nhất định càn khôn, từ nay về sau, Tinh Châu không còn chiến sự, Tửu Hào Vương càng cười ha ha, ha hái, ai có thể nghĩ ra, xong đế tranh chấp, cuối cùng người thắng cũng chỉ là một vị vương già. Trong lòng Quái Tiên đầy cảm khái, trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì cho phải. Lúc này, ba người ra khỏi thế giới Tiên Nang, trở lại Thiên Không Chi Thành. Tất nhiên Long Đế đã mất tích. Điều này cũng không ngoài dự liệu của ba người, trực tiếp tiến vào khu trung tâm của Thiên Không Chi Thành. Tất nhiên Dạ Đế đang ở đó, hắn có thể thao túng Thiên Không Chi Thành, tất nhiên là có mật thực thành trì. Giọng điệu quái tiên đầy phấn chấn, mục ý chính là muốn cướp đoạt tòa Thiên Không Chi Thành này. Đối với đề nghị của quái tiên, Sở Vân và Tử Hào Vương cũng không có ý kiến gì khác. Hiện nay chiến lực đã hùng hậu đã hình thành ưu thế tuyệt đối, chiến lược tự nhiên phải thay đổi, ba người một đường chạy nước rút, trên đường không thấy bất kỳ sự ngăn cản nào. Già đế nắm thiên không chi thành trong tay, hẳn là đã biết Sở Vân có được tiên nang tuyệt phẩm, đánh bại Long đế, đối mặt với tiên nang tuyệt phẩm, thêm nhiều yêu vật cơ quan cũng chỉ là đưa thêm đồ ăn. Hắn không tác gây ra bất kỳ sự chống đối nào. Đây là Ba người một đường tiến về hướng trung tâm Thiên Không chi thành, bỗng nhiên dừng bước. Con đường phía trước đã bị phá hủy hoàn toàn, hình thành chiến trường phế tích với phạm vi khoảng trăm trượng, nơi này vừa trải qua một trận đại chiến. Tường độ, khắp nơi đều là xác của đao thù, sách trúc kiếm vân vân. Ngửa đầu nhìn lại, bốn la bức tường chắc chắn nay đã bị phá thành một lỗ hổng lớn, lộ ra không gian tối đen phía bên ngoài thành. Không tốt. Thiên Không Chi Thành đã bay đến không gian Thái Hư trên trời xanh. Quái Tiên thấy cảnh này, lập tức kinh ngạc kêu lên thất thanh. Bởi vì thiên ngoại tinh ma, tồn tại bên trong không gian Thái Hư, có thể tường thành bằng vân anh cự thạch đến bộ dạng như vậy, chắc chắn là một trận đại chiến. Là Dạ Đế Mai Phục Long Đế, hai bên lại triển khai đại chiến sao? Không hẳn như thế, trong lòng ba người đều xuất hiện chút bất an. Đây rất có thể là do thiên ngoại tinh ma đột kích. Già đế bị bại bởi Long đế, Long đế bại bởi Sở Vân. Hiện nay, xem ra chiến lực của Sở Vân đứng đầu thiên hạ, nhưng không phải là vô địch thiên hạ. Hắn còn có một kẻ địch của chính hắn, thiên ngoại tinh ma hùng mạnh đến khó có thể tưởng tượng được. Đại địa tinh châu, nơi nào Sở Vân cũng có thể đi, nhưng không gian thái hư phía trên trời xanh là là hiểm cảnh của hắn tiếp tục truy sát giải quyết dứt khoát hay quyết định buông tha lập tức sử dụng tiểu bảo thạch mật môn? Tử Hào Vương hỏi, trong tay hắn có tiểu bảo thạch mật môn, xuyên qua mật môn có thể tức khắc trở lại chư Tinh quốc. Ánh mắt Sở Vân lóe ra, nhưng trong thời điểm hắn do dự, một thanh âm truyền đến, "Khụ khụ, cuối cùng các ngươi cũng đã tới." Trong bóng tối, Lãnh Kiếm Vương đi ra, áo của hắn bốn màu trắng đã nhuộm thành một màu đỏ tươi chói mắt, trên người đầy vết thương lớn, từ vai trái kéo dài đến tận bụng, vết thương này vô cùng quỷ dị, vết thương trên mặt ngưng kết một lớp băng với vô số ánh sao lấp lánh tỏa ra sự lạnh lẽo âm u xuyên qua lớp băng, ba người Sở Vân thậm chí có thể thấy xương và nội tạng của Lãnh Kiếm Vương. Thấy rồi sao? Đây là vết thương do thiên ngoại tinh ma tạo thành, chỉ cần bị nó đả thương, thân thể, hồn phách Linh quang của Ngự Yêu Sư đều cùng lúc bị thương tổn, hình thành vết thương như vậy. Khắp thiên hà không có bất kỳ phương pháp nào có thể hoàn toàn trị được vết thương này. Lần trước, ta cũng bị thua bởi loại công kích này. Trên mặt lạnh kiếm vương lộ ra một màu xanh lam quỷ dị, khí tức của hắn nhanh chóng yếu đi, đã bước nửa chân vào quỷ môn quan. Nhưng bên miệng hắn lại lộ ra một nụ cười mỉm, trong nụ cười này lộ ra vẻ lĩnh hội rào rạt, dường như chút được gánh nặng, lại có phần như muốn khoe khoang, ngươi đã tiêu diệt được thiên ngoại tinh ma của mình. Quái tiên lộ vẻ xúc động, ha ha khụ khụ, Lãnh Kiếm Vương ngửa đầu, đang cười bỗng nhiên cúi lưng xuống, tay che miệng lại, ho ra rất nhiều máu màu lam. Giờ phút này, biểu tình của hắn tràn ngập vẻ hưng phấn và điên cuồng. Khổ tâm tính kế mấy ngàn năm. Ha ha Từ nay về sau ta lại nắm giữ tinh châu, thiên địa đều phải bị ta giẫm nát dưới chân, ngay cả tinh thánh cũng không làm gì được ta. Ha ha ha ha. Tiếng cười điên cuồng chợt im bặt, mảng băng màu lam nhanh chóng lan tràn, trong nháy mắt bao trùm toàn thân Lãnh Kiếm Vương khiến hắn hóa thành tượng điêu khắc lam tinh. Hắn đã chết. Mật thực của thiên không chi thành, quái tiên thở nhẹ một tiếng. Con mắt nhìn chăm chú vào tay phải của Lãnh Kiếm Vương, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út tay bên phải chính là bộ nhẫn mật thực. Thiên Không Chi Thành là một tổ hợp yêu binh thật lớn, chỉ có mật thực mới có thể thống nhất được yêu binh này. Cho dù Sở Vân Thu Thiên Không Chi Thành vào trong túi, trở thành chủ nhân của Thiên Không Chi Thành, cũng không thể phát huy sức chiến đấu của Thiên Không Chi Thành đến mức lớn nhất. Chắc chắn phải có mật thực Quái Tiên nhảy ra, bước nhanh đến tượng điêu khắc Lam Tinh trước mặt, vươn tay định lấy ba mật thực này. Vì giờ phút này, hắn đã tốn ước chừng 1 năm rưỡi, gian khổ thăm dò trong thiên không chi thành. Thời khắc chờ đợi bao ngày cuối cùng đã đến. Chờ một chút. Trong lòng Sở Vân chợt cảm thấy không ổn, muốn ngăn cản, nhưng đã muộn. Mật thực bị lam băng bao bên ngoài, ngón tay Quái Tiên chỉ hơi đụng tới lớp lam băng băng lập tức bị dính chút băng lam sắc băng lên ngón tay, chút băng nhỏ đó giống như tự sinh trưởng, nhanh chóng lan tràn, trong chốc lát đã biến cổ tay quái tiên thành một lớp tuyết màu lam, đáng chết. Dưới sự biến đổi quá nhanh đó, quái tiên sợ hãi đến mức khóe mắt muốn rách ra. Hắn cũng là người quyết đoán, lập tức lấy ra một yêu binh, chém đứt cánh tay phải của mình. Trong lúc nhất thời, máu tươi phun ra, quái tiên vội lui lại, cánh tay phải bị chặt bỏ còn đang ở trên không trung liền biến thành bông tuyết màu lam, khi rơi xuống mặt đất, phịch một tiếng, bị vỡ nát. Không ngờ lam băng này bá đạo như thế, Tửu Hào Vương mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ khiếp sợ. Trúng ký, trong lòng Sở Vân trầm xuống, già đế quả thật là đam mưu túc trí, vào thời điểm cuối cùng cũng muốn tính kế với mình. Nếu không phải quái tiên nhanh chân đến trước, Nếu hắn tiến lên kết cục tất nhiên cũng vô cùng khốc liệt. Quái Tiên, vết thương của ngươi thế nào? Ăn thêm 3 viên đan dược." Sở Vân lại lấy ra thánh phẩm chữa thương thượng đẳng, trực tiếp đưa cho Quái Tiên. Trước kia ta từng đoán mình có kiếp số thân thể tàn phế, không thể tưởng tượng được lại ứng với lúc này. Quái Tiên ảm đạm thở dài, tiếp nhận 3 viên đan dược, nuốt vào, thương thế lập tức dỡ hẳn, không còn chảy máu. Sau mấy hô hấp, vết thương đóng miệng Hắn mất đi một tay, tu vi lập tức từ hậu cấp đỉnh phong giảm đến hậu cấp trung đoạn. Bởi vì mất rất nhiều máu, sắc mặt hắn tái nhợt, còn lưu lại vẻ kinh hãi. Dạ đế giết chết thiên ngoại tinh ma của mình, lại hy sinh một phần thân vương cấp. Không ngờ thiên ngoại tinh ma kinh khủng như thế, thật sự khiến người ta kinh hãi. Tửu Hào Vương nhìn Lãnh Kiếm Vương đóng băng, cùng với lớp băng màu lam, hắn đã mất đi vẻ thong dong. Lam băng giống như chỉ nhắm vào nhân thể, đối với thiên không chi thành hoàn toàn không có hiệu quả. Giả đề âm ngoan giả dối, ngay cả khi phải chết cũng muốn thiết lập cảm bẫy này với chúng ta, muốn chúng ta cũng bị tê liệt mất cảm giác như vậy. Tinh quang trong mắt Sở Vân chợt lóe ra. Ôi ta là thật sự sợ ý. Trong lam băng này ẩn chứa vận rủi dày đặc chỉ nhắm vào nhân loại, đối với yêu vật cũng không có hiệu quả cường đại như thế. Lúc này Quái Tiên vận dụng võng khí thánh đồng nhìn lại, liền thấy vận rủi màu đen lượn lờ cuồn cuộn quanh Lam Băng, linh khí yêu vật cải tạo thành võng khí thánh đồng, có thể thấy khí vận vô hình trên người Ngư Yêu Sư. Thông qua khí vận, thậm chí có thể phỏng đoán ngược ra yêu vật khí vận trong tay Ngư Yêu Sư. Tinh châu to như vậy, chỉ có một mình Quái Tiên có được võng khí thánh đồng này. Ôi, ba chiếc nhẫn mật thực đều bị nằm trong lớp Lam Băng bị vận khí rủi ăn mòn, rốt cuộc không thể sử dụng được nữa, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi này thôi." Quái Tiên bóp cổ tay thở dài, lắc đầu không ngớt. "Nơi đây không thể ở lâu." Tửu Hà Vương đang muốn lấy tiểu bảo thạch mật môn ra, bỗng nhiên một đạo tinh quang bàng bạc chiếu đến, bao phủ toàn bộ thiên không chi thành, tập trung chặt chẽ trong không gian này. Ẩm Ngay sau đó, một viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống đâm vào trong chiến trường phế tích trước mặt ba người Sở Vân. Trong bụi mù cuồn cuộn, một đạo thân ảnh như tia chớp tiến ra, lao thẳng tới quái tiên. Tốc độ của nó nhanh đến mức không thể tưởng tượng được, gần như là di chuyển trong chớp mắt, đã hiện ra trước mặt quái tiên. Năm chảo lớn bổ xuống không trung vẽ ra năm đạo hồng quang đáng sợ, chém xuống yêu binh phòng ngự của quái tiên, lập tức tuôn ra một loạt đốm lửa, quái tiên hét lớn một tiếng, vừa vội vàng lui lại, vừa gọi ra toàn bộ yêu vật tiến hành ngăn cản. Tửu Hào Vương cũng đồng thời ra tay, gọi ra hơn 10 con yêu vật vây quanh con vật to lớn màu lam ở giữa sân. Lúc này, Sở Vân mới thấy rõ hình dáng to lớn của nó, nó cao hai trượng năm, giống hình người, trên đầu có sừng cong dài, hai chân giống như chân dê phía sau có một cái đuôi dài, giống như một cái roi sắt, toàn thân nó có lớp giáp che kín, bảy sắt lóe ra tinh quang. Trong mắt quái tiên, toàn thân nó đều bao phủ vận khí rủi nồng đậm đen tối. Thiên ngoại tinh ma. Không hề nghi ngờ, đây là thiên ngoại tinh ma của quái tiên. Hai mắt nó vẫn nhìn chăm chú vào quái tiên, coi Sở Vân và Tử Hào Vương như không tồn tại. Trong trận chiến mãnh liệt, Nó chỉ nhìn thẳng vào Quái Tiên, nhưng vô số lần đều bị Quái Tiên và Tử Hào Vương hợp lực bay phá. Thiên Ngoại Tinh Ma thật lợi hại. Sở Vân ở một bên quan sát trận, nhìn thấy trận chiến giữa sân, trong lòng giật mình không thôi. Đọc truyện kiếm hiệp dưới sự bao vây tấn công của gần 10 con kiếp yêu, Thiên Ngoại Tinh Ma vẫn mãnh liệt như hổ, mạnh mẽ như rồng, thoảng chiếm thượng phong. Tốc độ của nó quá mau giống như chỉ di chuyển trong chớp mắt. Lân giáp màu lam có sức phòng ngự tuyệt vời. Sơn Hà Tuyế Nguyệt Đại Tửu Hang Tửu Hào Vương đánh vào trên mặt, chỉ phát ra những đốm lửa, toàn thân nó tản ra ánh sáng, có thể quấy nhiễu không gian pháp tắc xung quanh. Yêu vật của Tửu Hào Vương không thể tạo thành chiến trận, chỉ có thể triển khai chiến đấu trong thiên không chi thành. Điều khiến Sở Vân chấn động nhất chính là, trong khi chiến đấu Thiên ngoại tinh ma lộ ra trí tuệ, rõ ràng đã không thua cường giả hầu cấp trung đoạn. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, tinh hải oản chiến đoàn càng lúc càng lớn. Thiên không chi thành sụp đổ từng mảng, quái tiên liên tục thối lui. Đây mới chỉ là thiên ngoại tinh ma của quái tiên, không ngờ có thể địch nổi một vị tử hào vương, thật sự là mạnh không thể tưởng tượng được. Ha, không tốt. Đang quan sát trận chiến, bỗng nhiên Sở Vân có dự cảm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một ngôi sao lớn gần bằng tòa thiên không chi thành đang lao về phía này. Không xong, đây là thiên ngoại tinh ma của ta. Tửu Hào Vương hô to một tiếng, giờ phút này linh quang trong thân thể hắn chấn động kịch liệt. Một trực giác mơ hồ mãnh liệt nói cho hắn biết chân tướng, ta đến đây Sở vân mở tiên nang tuyệt phẩm Khi lưu tinh đánh lên thiên không chi thành Liền miễn cưỡng bị thu vào trong túi Thế giới tiên nang Lập tức nghiêng trời lệch đất Đây là một trận đại chiến Năm mươi lăm con yêu vật tiên thiên bao vây Tấn công thiên ngoại tinh ma lớn bằng thiên không chi thành Thiên ngoại tinh ma của tử hào vương Không ngờ có thể phát ra linh áp vương cấp Thực lực bản thân không thấp hơn thập tuyệt long trận của long đế Thậm chí còn muốn vượt qua một bậc. Nó mạnh mẽ khiến người ta hết hồn. Nếu không phải sở vân đã lập xong 10 chiến trận trong tiên nang tuyệt phẩm. Căn bản là không ngăn được sự sát phạt của con thiên ngoại tinh ma này. Sở vân vẫn chưa tiến vào thế giới tiên nang. Hắn chỉ đưa tâm thần vào. Chỉ huy yêu vật chiến đấu. Vừa mở miệng túi hướng về phía thiên ngoại tinh ma của quái tiên. Đang lúc hắn chuẩn bị động thủ. Bỗng nhiên trong lòng hắn nảy sinh một sự rung động. Theo bản năng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía không gian Thái Hư, chỉ thấy một lam tinh âm u khổng lồ, lớn hơn cả 3-4 hải đảo gộp lại, hiện ra trong tầm nhìn của Thiên Không Chi Thành. Thiên Không so với nó, quả thực là con chuột so với con bò. Thiên ngoại tinh ma của ta. Một sự liên hệ mơ hồ liền nảy sinh, Sở Vân trợn tròn mắt, thấy lam tinh âm u lớn như vậy, Quái Tiên lập tức hít một hơi lạnh, trên mặt Tử Hào Vương ánh lên vẻ âm u, hắn ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt liền thay đổi. Thiên ngoại tinh ma quái tiên chỉ có 2 chưởng năm, độ cao tương đương với 4 người trưởng thành chồng lên. Thiên ngoại tinh ma như vậy có thể chống lại liên thủ giữa Tử Hào Vương và quái tiên? Thiên ngoại tinh ma của Tử Hào Vương có thể tích gần bằng thiên không chi thành. Sức mạnh chiến đấu còn mạnh hơn so với thập tuyệt long trận của Long đế một bậc. Hiện nay, nó đang gây ra phong vân trong thế giới tiên nang. Mà hiện tại con thiên ngoại tinh ma này xuất hiện, còn lớn hơn gấp trăm lần thiên không chi thành. Đây là khái niệm gì? Con thiên ngoại tinh ma này cường đại đến mức nào? Sở Vân công tử, ngươi nạp khí vận thiên địa nhiều đến vậy sao? Quái tiên run run, giọng điệu cũng run rẩy theo. Bản thân chiếm dụng khí vận càng nhiều, nở thiên địa cũng lại càng nhiều, do vậy vận khí rủi này sinh cũng càng thêm rồi giàu. Thiên ngoại tinh ma tương ứng, sẽ bởi vậy càng thêm cường thịnh. Sở Vân 13 tuổi sống lại, hiện nay 19 tuổi, trong 6 năm ngắn ngủn cũng đã từ một người vô danh, trưởng thành lên cao thủ chuẩn đế cấp. Kỳ ngộ sáng sau xô sóng trước, cho dù là có cường địch tới cửa, cuối cùng cũng biến nguy thành an. Trong thời gian không đến 10 năm, hắn cũng đã đạt được thành tựu người đời khó có thể với tới. Trong đó bản thân Sở Vân cũng không rõ mình đã tiêu hao bao nhiêu khí vận, chỉ biết là rất rất nhiều. Hiện nay ngôi sao màu lam âm u xuất hiện, cho Sở Vân có được một đáp án chuẩn xác. Thì ra bất tri bất giác, hắn tiêu hao khí vận kinh khủng như vậy, cho dù là 100 tử hào vương cũng không so sánh được. Tuy nhiên ngẫm lại xem, hoàn toàn không có gì là kỳ lạ. Trong tay Sở Vân có tiên nang tuyệt phẩm, có cực nhạc hoan hỷ thuyền, có 55 con yêu vật tiên thiên. Bản thân hắn vẫn là thiếu quốc chủ của Chư Tinh quốc, địa vị cao, Tinh Châu không người nào không biết tới tên hắn. Tham Lang Vương, Lục Kình Vương, Long Đế đều thua ở trong tay hắn. Mỗi một hạng mục này đều phải tiêu hao khí vận vô cùng khổng lồ. Hiện nay tích lũy lên, liền tạo ra thiên ngoại tinh ma lớn như vậy, răng rắc sắc. Những tiếng vỡ vụn rõ ràng truyền vào trong tai mọi người. Ngôi sao màu lam âm u xuất hiện, tạo ra từng vết rách, giống như chấn động đại địa. Các khe nứt răng khắp nơi, dưới khe nứt, những mảnh bảy màu lam lóe ra tinh quang chói mắt. Một cỗ yêu khí phát ra, cuồn cuộn giống như biển rộng giống như dãy núi nguy nga, cự thú dần dần thức tỉnh, thiên ngoại tinh ma của quái tiên, không công kích mà quỳ rạp đầu trên mặt đất, toàn thân run rẩy, thể hiện sự thần phục trước ngôi sao màu lam âm u này. Xung quanh đều yên tĩnh, bên tai chỉ nghe thấy những tiếng răng rắc sắt vang lên thanh thúy không ngừng. Tiếng động này kinh tâm động phách như thế, quả thực muốn người ta gọi ra dũng khí cũng không được thì ra những ngôi sao trên bầu trời tinh châu đều là một trứng yêu thú thiên ngoại tinh ma. Những trứng yêu thú này lấy vận rủi làm dinh dưỡng, ngự yêu sư tinh châu tiêu hao khí vận càng nhiều, chúng càng trở nên mạnh, ngôi sao đối ứng càng phát sáng. Đây là căn cứ lý luận của tinh toán sư sao? Giờ phút này, trong lòng Sở Vân không khỏi miên man suy nghĩ, càng nghĩ càng cảm thấy tiêu cực. Ầm, một tiếng nổ lớn vỏ trứng vỡ tan, một con thiên ngoại tinh ma vô cùng lớn, ngang nhiên xuất hiện. Nó lớn tới mức không thể tưởng tượng được, chỉ cái đầu đã muốn lớn hơn thiên không chi thành, thân hình dài ít nhất đến ngàn dặm, so với Lục Kình còn muốn khổng lồ hơn vài phần. Nó cũng không gít gào, chỉ cười lạnh. Mắt ác ma xanh thẳm, chăm chú tập trung nhìn Sở Vân, sau đó chậm rãi vươn móng trái, chụp vào thiên không chi thành. Bàn tay nó còn lớn hơn Thiên Không Chi Thành, mỗi một cái ngón tay đều như trụ chống trời, ùn ùn kéo đến. Ầm, đất rung núi chuyển. Ba người Sở Vân cũng có phần đứng không vững. Nó nắm lấy Thiên Không Chi Thành, giống như nắm một món đồ chơi nhỏ. Sở Vân mở Tiên Nang Tuyệt Phẩm, lại phát hiện căn bản không thể hút được nó. Con Thiên Ngoại Tinh Ma Cường Đại đã nằm ngoài khả năng của lực hút thế giới Tiên Nang Tuyệt Phẩm. Thực lực như vậy, tuyệt đối đã vượt qua đế cấp, thậm chí hoàng cấp, giống như có thể sánh ngang cùng thánh cấp. Không hề nghi ngờ, đây là vương trong thiên ngoại tinh ma, là đỉnh phong cao nhất. Mạng ta xong rồi." Quái Tiên ngửa mặt lên trời thở dài. Tinh huy sáng lạ, pháp tắc không gian xung quanh đều bị tập trung, không khí đều gần như cô đọng lại. Tử Hào Vương thử tung tiểu bảo thạch mật môn vài lần, kết quả đều thất bại thực lực chênh lệch giống như khoảng cách giữa trời và đất, cho dù Sở Vân có được tiên nang tuyệt phẩm, cũng khó chống lại được. Giờ phút này, cuối cùng Sở Vân cảm nhận được cảm giác của Dạ Đế lúc trước bất lực đối mặt với số mệnh. Chẳng lẽ ta cũng phải đi theo vết chân của Dạ Đế, sau khi chết lại từ Quỷ Châu quay trở về sao? Sở Vân lòng có dư mà lực không đủ, hắn muốn đấu tranh, nhưng thực lực chênh lệch giống như lạch trời. Khó có cơ may nào có thể vượt qua. Nhưng đúng lúc này, một đạo kỳ quang từ trong tiên nang của Sở Vân bắn ra một cách dữ dội.